ngày thứ 17 kể từng ngày hôm nay tôi chỉ còn lại có 10 ngày bởi vì 10 ngày sau quán trọ hoang thôn số 13 đường An tức sẽ bị xe ổi đất sang bằng và ngôi nhà cổ mà gia tộc Âu Dương đã từng ở nơi này chính là hy vọng duy nhất để tôi mở ra cái bí mật hoang thôn tối hôm qua tôi trở mình liên tục nghỉ ngợi cả đêm cuối cùng tôi đã hạ quý T Bất luận trả giá thế nào chăng nữa, tôi cũng phải bóc gỡ cái bí mật của hoang thôn này Tôi bắt buộc phải đuổi kịp trước khi quán trọ hoang thôn bị hủy diệt Hết mức tìm hiểu cái ngôi nhà cổ này để đào được cái bí mật được chôn giữ ở trong đó lên Trong vòng thời gian 10 ngày ngắn ngủi Trừ khi đích thân tôi sống ở trong quán trọ hoang thôn ra thì chẳng còn một cách nào khác Vậy là trước tiên tôi tới công ty bất động sản sở hữu quán trọ hoang thôn Nói với họ rằng tôi là một nhà văn Và đang viết một quyển sách về kiến trúc cũ của Thượng Hải thập niên 40 Đặc biệt nhắm trúng cái ngôi nhà cổ quán trọ hoang thôn này Nhưng nghe nói ngôi nhà sắp bị tháo dở Thế nên muốn tận dụng thời gian trong vài ngày đó Để sống trong đó vài ngày Công ty bất động sản rất vui vẻ Đồng ý lời đề nghị của tôi Sau đó tôi ở nhà chuẩn bị một chút Ví dụ như là nồi cơm điện, lò vi sống Cùng với những vật dụng sinh hoạt thường nhật Còn có cả một chiếc giường gấp đơn giản Còn những thứ to như tivi, tủ lạnh Tôi nghĩ ở đó chắc cũng không dùng tới Tôi thuê một chiếc xe chở hàng Và nhân viên chuyển nhà Để đem đến những thứ này lên xe Đến chính cái quán trọ hoang thôn Nửa tiếng sau, đội hình dọn nhà này đã đặt chân tới đường ăn tức Lúc tôi xuống dở đầu, nhìn ngôi nhà cổ số 13 đường ăn tức Thì tim tôi bỗng độc, thình thật Nhân viên chuyển nhà khiên đồ của tôi qua bãi nhà cửa đổ nát Ánh mắt của những người này nói cho tôi biết Họ đều cho rằng tôi đã bị điên Hay sao mà lại dọn tới nơi này để làm gì? Vẫn là đi vào từ cửa sau của quán trọ hoang thôn Suy nguyên qua một giấy hành lang phụ kính cả bùi, nhân viên chuyển nhà đều chào mày, có lẽ từ trước tai nay họ chưa từng có nhận việc nào như thế này. Tôi dọn tất cả đồ đạc lên cầu thang, đặt trong cái căn phòng rộng rãi sáng sủa ở tầng 2. Sau khi mấy nhân viên này ra về, tôi lại mất đúng 2 tiếng đồng hồ để quét dọn cái căn phòng một lượt. Lao đi lớp bụi không biết là đã tích tụ bao nhiêu năm. Phải chăng giờ thì đã có thể ở được Tôi làm một chiếc tủ đơn giản bên trong để sách và quần áo Một chiếc giường xếp cũng được tháo bỏ ra Phủ khăn trải giường lên nên cũng rất thoải mái Tôi cũng thử lại nguồn điện ở trong phòng Hoàn toàn có thể sử dụng được nồi cơm điện và lò vi sống Ở nhà mình tôi còn chưa bao giờ dọn dẹp như thế này Tôi nhòi người lên cửa sổ thở hỗn hện Nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác thành quả Bây giờ là phòng của tôi Cho dù chỉ có thời gian 10 ngày ngắn ngủi Tiếp theo tôi xem từng căn phòng trên lầu 2 Tầng lầu này có tất cả 6 phòng Phòng nào thì cũng na ná giống nhau Bên trong không đặt bất cứ đồ gia dụng nào cả Sàn nhà thì phủ kính bụi Tôi thật sự chẳng có sức mà quét dọn từng phòng một Chỉ có thể cẩn thận kiểm tra một chút xem Trong phòng có các thứ gì không Nhưng tôi chẳng thu hoạch được gì cả Ở cuối dãy hành lang lầu 2 Tôi phát hiện có một nhà vệ sinh rất là rộng rãi Ít nhất cũng phải tới 10 mét 2 Trên tường và sàn nhà đều đát gạch men trắng Bồn cầu giặt nước vẫn còn dùng được Bên trong nhà vệ sinh thậm chí còn có một chiếc bồn tắm bằng inox Chỉ là tích đầy bụi bẩn Ở phía sau mán nước còn có một tấm gương Do mặt gương bị bụi phủ kín Nên hình bóng tôi trong gương nó mông lung Giống như đang sôi vào chiếc gương đồng thời xa xưa Tôi vặn vội nước thì bên trong nước chảy màu trắng đục Vài phút sau thì nó mới trông trở lại Tôi hất nước lên tấm gương Nước như thác ra từ mặt gương chảy xuống Gột đi cái lớp bụi tích lũy qua bao năm tháng Nước chảy xuống, đôi mắt tôi dần dần lộ ra Tôi nhìn vào đôi mắt của mình sao làng nước Bỗng nhiên có chút không nhận ra mình nữa Tôi vội vàng lắc đầu, lấy dẻ lao lại mặt gương Rốt cuộc tôi đã nhận ra được khuôn mặt của mình Tôi nhìn tấm gương bằng ánh nhìn từ góc mắt Chậm chậm lùi khỏi nhà vệ sinh Kỳ lạ, ban nãy lúc nhìn vào gương, tôi dường như nhìn thấy có một người nào khác ở trong đó. Tôi không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, liền vội vàng đi xuống lầu. Phòng khách ở tầng trệt quả thật rất rộng. Tôi đành phải đeo khẩu trang lên, vẩy rất nhiều nước trên sàn nhà, sau đó tôi dùng chổi lau nhà, lau một lượt. Rồi tôi mới tới dãy hành lang thông với cửa sau, bật cái chiếc đèn tù mù lên. Đồng hồ linh tinh chất hai bên hành lang Lập tức tỏa khối mịt mùng May mà tôi đã đeo khẩu trang Trong đồng hồ gia dụng cũ kỷ Loạn xạ để tìm kiếm manh mối Biết đâu vẫn còn hữu dụng Những đồ gia dụng này cũ kỷ tới mức thảm hại Nhìn không ra là từ năm nào Chắc là cái nào hơi đáng giá một chút Đã bị người ta bê đi hết rồi Bên trong còn có vài thứ nồi niêu bát đĩa Đã bị vỡ, có những thứ mà đến đồng nát chắc cũng chẳng thèm Tới kho tôi mồ hôi mướt mát mệt phờ Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một vật giống như là chiếc kèn Ở dưới một đáy tụ cũ nát Tôi vội vàng dọn đồ đạc ra Thì phát hiện đây là một chiếc máy phát nhạc thời cổ Chiếc loa như một bông hoa nở ra Bên dưới là một hộp máy hình vuông Chắc là đồ cổ đây rồi Tôi vội vàng bê cái chiếc máy phát nhạc lên phòng khách Đặt lên trên một chiếc tủ cũ Nhìn phòng khách rộng rãi Còn cả sàn nhà thì bằng gỗ dưới chân Tôi bỗng chấp hiểu ra rồi Năm đó, chiếc máy phát nhạc đặt ở nơi đây Bởi vì gia đình Âu Dương hay tổ chức vũ hội gia đình Sau đó tôi bất giác tiến tới phía giữa phòng khách Trung tâm sàn nhà có treo một thanh sắt trống trơn Hồi trước ở đây Nhất định là có treo một cái chiếc đèn hoa lệ Tôi lại còn nhìn ngó khắp căn phòng một lượt Tưởng tượng ra cảnh phủ hội náo nhiệt năm nào Và máy khác nó phát nhạc vang lên một điệu van Trời đã dần dần tối đen Quán trọ hoang thôn trong màn đêm thật cô đơn Tôi một mình đứng giữa phòng khách trống trải Dường như đang đấu mắt với một người nào đó Rốt cuộc tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách Khi tôi bước lên cầu thang xoắn ốc, cả ngôi nhà cổ đều vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trở lại căn phòng trên tầng 2, tôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối trong lò vi sóng. Nghĩ lại, đúng thật là có chút buồn cười. Tôi đang ở trong quán trọ hoang thôn cổ kính và sống một cuộc sống của thời đại lò vi sóng. Ăn xong bữa tối ngoạn một này, tôi loại nhòi người ra cửa sổ. Một vài nhánh dây leo dường như đã trường vào trong phòng Tôi ngửi thấy một cái mùi Chắc đây là mùi của lá cây dây leo Chi trinh đằng Cái mùi thực vật cổ quái này Hoa quyển cùng với cái mùi ẩm mốc cũ kỷ của ngôi nhà Không biết có phát sinh ra phản ứng hóa học Rồi chế tạo ra một nguyên tố hóa học mới nào hay không Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ Hít một hơi thật sâu Không, cái mồi đáng ghét này còn quấn lấy tôi 10 ngày nữa. Bên ngoài cửa sổ, thần hải đã đèn hoa giăng tối nay lại một buổi tối không đêm. Mấy chục cao ốc phía sau hai bên con đường bên ngoài đã che khuất tầm mắt của tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đường lục gia trên khu phố đông, đỉnh chóp của tòa nhà chọc trời sừng sững ở phía xa xa so với tôi. Không đêm của qua Thượng Hải thì quán trọ hoang thôn là một thế giới khác Nhìn những bức tường đổ nát bên ngoài Tôi cảm giác bản thân mình đang bị vay giữ trên một hòn đảo hoang Bỗng nhiên điện thoại tôi reo vang Trong điện thoại vọng ra một giọng nói gấp gáp Cậu đang ở đâu thế? Vừa nãy anh tới nhà tìm cậu, hàng xóm nói cậu đã dọn đi em có dọn nhà đâu, chỉ ở tạm bên ngoài vài ngày thôi Tôi đắn đo một lúc, rốt cuộc cũng nói ra sự thật Thôi được rồi, em nói cho anh biết Em đang ở trong cái quán trọ hoang thôn Cậu đã tìm được rồi à? Không những tìm được, hơn nữa còn đang sống ở nơi đây Cậu đã ở trong quán trọ hoang thôn rồi à? Rõ ràng dịp tiêu bị tôi làm cho kinh ngạc Tôi rất hiếm khi Nghe thấy cậu ấy lo lắng trong điện thoại đến như vậy Cậu bị điên rồi hay sao? Em không có điên Đây là một ngôi nhà cổ 3 tầng Đã đóng cửa rất nhiều năm rồi Hiện nay nhà cửa trên đường ăn tức Đều đã sợ, dở sạch hết rồi Chỉ còn lại duy nhất cái quán trọ hoang thôn Nhưng 10 ngày sau Ngôi nhà này sẽ bị đập bỏ đi Em không còn cách nào khác Chỉ còn cách tự mình tới đây sống Tranh thủ trong 10 ngày để khai phá ra cái bí mật của Hoang Thôn và gia đình Âu Dương Giọng nói của Diệp Tiêu trở nên nghiêm trọng Cuộc sống và thiểu thuyết không giống nhau Cậu đừng cho rằng mình giống như những nhân vật trong truyện Cậu không thể, mỗi người trong số chúng ta đều không thể có hiểu không Chúng ta đều không thể đối diện với sự khủng khiếp của cuộc sống Việc cá nhân của em, em biết cách tự xử lý Diệm Tiêu cười đau khổ Không, cậu nhìn cậu vẫn đang ở dưới bóng cái chết của Hoác Cường Và hàng Tiểu Phong đi Nghe anh nói, bất luận là ác mộng hay là nhồi máu cơ tim Họ đều chết một cách tự nhiên Chứ không phải bị người khác giết hại Và điều chỉ có thể coi là chết ngoài ý muốn Chết ngoài ý muốn Nhưng bất luận thế nào, em cũng đã từng tới hoang thôn Cũng thuộc về người từ nơi khác đến Em đò cho an nguy của mình Diệp tiêu chẩn chạc một lúc Không thể, em không thể để xảy ra chuyện gì nữa cả Ai biết được Diệp tiêu, bây giờ anh có thể giúp em kiểm tra xem tình hình của quán trọ hoang thôn trước đây Em tin rằng ở đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện Được rồi, anh đồng ý với em Nhưng em phải đồng ý với anh Phải nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quái quỷ đó đi. Được, em sẽ rời khỏi đây, chỉ cần em phát hiện ra cái điều bí mật đó. Trước sự cố chấp của tôi, Diệp Tiêu thật sự chẳng còn gì để nói, và chúng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện. Rời khỏi cửa sổ, bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi vào khuôn mặt trắng bệnh của tôi. Tôi lẩm nhẩm đọc tên những sinh viên đó, Hoác Cường, Hàng Thiểu Phong. Tô Thiên Bình, Xuân Vũ Hiện nay, hai trong số bốn người họ đã chết Một người bị điên, còn lại một người Thì không rõ sống chết ra sao Vào ngày đầu tiên của câu chuyện này Họ đã tới trước mặt tôi Nói với tôi về kế hoạch thám hiểm hoang thôn Có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ kết cục Nó lại như ngày hôm nay Họ rốt cuộc đáp phạm phải điều gì ở hoang thôn Mệt mỏi rã rời nằm trên giường, toàn thân kỳ quại sức lực, không khí của căn phòng này khiến người ta chìm dần vào giấc ngủ, nhưng hôm nay quét dọn căn phòng ra bao nhiêu là mồ hôi, tôi vẫn cứ đống tranh bò dậy, một mình mò mẫm trong dãy hành lang tối om, bật đèn trong phòng vệ sinh lên. Ánh đèn tù mù soi rọi vào gương, sau đó tôi đổ rất nhiều nước rửa bát vào trong bồn tắm. Và mất nửa tiếng đồng hồ mới cọ rửa được những vết bẩn trong bồn tắm Và mất nửa tiếng đồng hồ, nó mới được sạch sẽ May mà bây giờ trời nóng, tôi tự mình lấy chiếc vòi hoa sen Dùng nước lạnh để tưới lên cơ thể cả người tôi ướt sủng trở về phòng, tắt đèn, rồi đổ lên chiếc giường xếp Trong bóng đêm của căn phòng, mùi chi trinh đằng lan tỏa Bay tới mũi tôi, xăm chiếm cơ thể tôi như nước thủy triều, khiến tôi từ từ chìm đắm, cho tới tầng đêm sau. Không biết bao lâu sau, dưới đêm sau tôi nổi dần lên, mơ hồ cảm thấy sàn nhà dưới chiếc giường xếp có chút động đại nhẹ. Đột nhiên tôi mở to con mắt, lòng cờ bò dậy trong đêm đặc quánh. Tôi lần theo tường đi ra cửa và nín thở giỏng tai nghe. Cầm, cầm. Cập. Đúng vậy, tôi đã nghe thấy âm thanh này Giống như là tiếng bước chân u hồn lúc nửa đêm Hình như nó đang gõ lên sàn nhà Từ dưới phòng khách tầng trệt Dần dần bay tỏa khắp ngôi nhà cổ Tôi khẽ khàng bụng miệng lại Để tự mình không sợ hãi tới mức phải hét lên Nhưng âm thanh đó nó vẫn tiếp tục Hình như nó còn mang cả tiết tấu kỳ dị Mồn tôi khẽ run rảy, miệng lẫm bóng Vũ hội đã bắt đầu rồi. Một lúc sau, tiếng bước chân dường như bay lên trên đỉnh đầu, âm thanh dường như cũng bắt đầu xoay vòng theo bậc cầu thang. Tôi đứng trong bóng tối hành lang, không nhìn thấy được gì ở phía trước. Đột nhiên, có một bóng trắng toát lướt qua mắt tôi. Ai đó? Tôi lấn tiếng hỏi, lao như bay về phía trước. Cái bóng đó hình như lại lùi xuống cầu thang trong bóng tối của cầu thang, tôi thật sự không nhìn rõ, đành phải lần theo tiếng bước chân của đối phương, chạy theo xuống bậc cầu thang xoắn ốc. Không kịp bật lên mừng ánh sáng yếu ớt ở ngoài cửa sổ trong phòng khách dưới tầng trệt, tôi từ từ nhìn rõ một bóng người mảnh dẻ. Tôi hình như đã đuổi kịp theo cái bóng đó. Nó nhanh như chớp trốn thoát vào bên cạnh cái phòng khách. Tôi tiếp tục đuổi theo. Rốt cuộc tôi đã tớm được đối phương Tôi cảm giác mình đang tớm lấy cánh tay của một cô gái Buông tay tôi ra Lại là giọng nói của tiểu sảnh Tôi bắt giác sửng người ra Trong bốn tối tôi không nhìn rõ mặt cô ấy Chỉ có nắm chặt lấy tay của cô ta Bật chiếc đèn trên tường lên Tôi rốt cuộc đã nhìn rõ đôi mắt của tiểu sảnh Ánh mắt cô ta thật quảng hốt và đáng thương Giống như một con nai Bị thợ săn tớm được Nhìn vào mắt cô ấy Tôi đã không nói một lời Chỉ tiếp tục giữ chặt lấy tay cô ta Và cô ấy cũng dần dần bình tĩnh lại Nhìn chầm chầm vào mắt tôi Dường như đấu mắt với tôi Cuối cùng tôi đã nói bên tay của cô ấy Tiểu sẵn sao cô lại đến đây Thì tôi cũng muốn hỏi anh cái câu này Cô ấy thở dài Bạn nãy tôi còn tưởng rằng Có một u hồn khác đang đuổi theo tôi Hóa ra là anh u hồn? Cô nói trong ngôi nhà này thật sự là có u hồn Cô ngẩn đầu nhìn lên căn phòng to lớn này Trên tường có khoét một cái lò sưởi Chính là nơi mà gia đình Âu Dương Đã chụp ảnh năm nào Không biết Nhưng mà cầu cho không có Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi căn phòng này Thôi chúng ta lên lầu thôi Tiểu sẵn mặc một chiếc váy màu trắng Khi cô ấy đi xuyên qua phòng khách Thì giống hệt như một cái bóng trắng Đang thướng tha khiêu vũ Bước lên cầu thang xoắn ốc Tôi dẫn cô ấy về phòng mình Cô ấy kinh ngạc nói Anh đã dọn đến đây để sống à Ừ, thời gian còn lại cho tôi chỉ có 10 ngày thôi Nên tôi buộc phải tìm ra cái bí mật của hoang thôn Trước khi cái ngôi nhà này nó bị tháo dở Không tiếc bất cứ sự trả giá nào hay sao? Đúng, không tiếc bất cứ sự trả giá nào cả Tôi nói chắc như định đóng cồn Để trả lời cô ấy Sau đó tôi nhìn đồng hồ Bây giờ là 4 giờ sáng Tiểu sảnh, thấy còn cô Sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây? Cô ấy lạm tránh ánh mắt tôi rồi nói Tôi đã mơ thấy một ác mộng Ác mộng? Nửa đêm nói ra cái từ này Khiến tôi phải sợ hãi, "Thấy cô mơ thấy ai?" "Tôi đã mơ thấy anh." Tiểu Sảm sững sờ nhìn vào mắt tôi, khiến tôi lại sợ hãi lùi lại một bước. Tôi lắp bắp nói, "Cô nói sao? Tôi xuất hiện trong cơn ác mộng của cô à?" "Không sai." Trong lòng tôi anh thầm nhạo báng nói, "Thế tôi không phải là thành quái thú rồi hay sao?" Cô ấy mỉm cười gật đầu tiếp tục, "Tôi đã mơ thấy anh nửa đêm mộng du." Một mình đi trên con đường Trong đêm tối bước đi bước đi Và đi mãi đến tận đường an tức hoang tàn này Anh lặng lẽ đi vào cái quán trọ hoang thu Và đối diện với một cái tấm gương Tôi bỗng nhiên lờ của cô đã bị ngắt quảng Tôi sợ hãi toàn thân tôi toát mồ hôi thúc giục hỏi Sau đó thì sao nữa Thì sau đó tôi đã thức tỉnh dậy Cô ấy không ngừng thở dồn dập Lòng ngực thì pháp phòng Lưng dựa vào tường rồi nói Tôi thật sự không yên tâm nổi Ngủ mãi mà không được Nên tôi đã đến đây Cô cũng to gan thật đấy Một cô gái trẻ Nửa đêm chạy tới chỗ này Ngộ nhở mà gặp phải kẻ xấu thì sao Người nhà cô Nhất định sẽ lo lắng chết đi được Tiểu sảnh miễn mỉm, mỉm môi Lạnh lùng đáp Tôi không còn người thân Tôi lắc đầu cười Lẽ nào cô đúng là nhiếp tiểu sảnh trong liêu trai Đúng thì làm sao Thôi đừng cáo nhau nữa Tôi đưa cô về nhà nhé Tôi đã không có nhà Giọng nói cô tiểu sảnh rốt cuộc Đã dịu dàng trở lại Trong đó còn có một chút u buồn Sầu rỉ lắm bẩm Tôi không có nhà Tôi không có nhà Biểu hiện của cô ấy càng lúc càng mệt mỏi Từ từ nhắm mắt lại Rồi nói Tôi mệt quá Nhưng trong căn phòng này Tới ghế cũng chẳng có Tôi đành phải dìu cô ấy ngồi xuống chiếc giường xếp Cơ thể cô ấy phúc chóc mềm nhũng ra Tôi nghĩ cô ấy nhất định đã mệt mỏi đến đỉnh điểm rồi Dù gì thì cũng đã quá nửa đêm Mà vẫn chưa ngủ Ai mà không tránh khỏi Tôi đặt tiểu sảnh nằm xuống giường Còn đắp cho cô ấy một chiếc chăn mỏng Nhìn cô ấy sắp ngủ say tới nơi Vẽ mặt trở lại an nhàn Vài sợ tóc dính lên trên trán Giống như người đẹp ngủ trong rừng Như trong truyện cổ tích vậy Thôi ngủ ngon Tôi tắt đèn nhẹ nhàng Rời khỏi phòng đóng cửa lại Sau đó tôi đi xuống cầu thang xoắn ốc Từ cửa sau ra khỏi quán trò hoang thôn Cho dù là tôi cũng buồn ngủ cao độ Nhưng những cơn gió lạnh thổi qua Đã làm tiêu tan cái cảm giác buồn ngủ trong con người tôi Tôi đi một vòng quanh công trường đổ nát Rồi đi thẳng tới An Tức Từ đây quay đầu lại Nhìn quán trọ hoang thôn Căn nhà cổ cô độc Bị bóng tôi bao phủ Giống hệt như lâu đài của Đắc Cô Bây giờ là 4 giờ 2 phút sáng Ngày thứ 18 của câu chuyện này